Bạn đang nghe tủ sách tuổi hoa, loại hoa đỏ, truyện bí mật dầu lửa, phần 1, chương 5 và 6. Chương 5, làng Tituvilli. Sau ba ngày mệt nhọc nữa, qua những cảnh trò trọi và hùng vĩ, đoàn lữ hành tới Tituvilli. Một làng có khoảng ba chục căn nhà vách ván. Sam hồi hộp trông thấy những nóc nhà ấy vì sắp được gặp cha già và maturi. Chàng về bất ngờ. Hai người thân ấy sẽ vui làm sao? Ông Rác cũng vui như chàng Nhưng vì những lẽ khác Khi bắt đầu tới miền văn minh ấy Sam đã đưa tay chỉ phía xa Một dòng sông lấp lánh như bạc Đó là suối dầu Ông đã tới đích Bao nhiêu mệt nhọc tiêu tan đi hết Hogan và Ken vui thích nhảy múa Đại tá hỏi Sam Suối dầu cách Tertuvilli bao xa? Nó chảy qua Tertuvilli Từ nhà ba tôi đi bộ 15 phút thì tới Lúc nữa ngồi bàn ăn Trong khi ném món bánh tráng bột bắp của Machuri làm Đại tá ngó qua cửa sổ sẽ thấy dòng suối đó Chính dân trong làng đã tự tay cất lấy nhà để ở Có căn thì làm bằng thân cây đẽo sơ sơ Rồi phết lên một lớp đất sát xanh Có căn thì làm bằng ván đóng không khích Để lọt vào nhà những hương dại của rừng sâu Và mùi băng phiến trên suối dầu Dân cư siêng năng cày ruộng và nuôi bò, không có tiều phu trong cánh rừng bao la. Họ có bắn củi cho ai được đâu, cũng không có thợ mộc chuyên môn, vì người nào ở Tituvili cũng biết đốn và sẽ cây. làng chỉ có một quán rượu và thừa thớt vài tiệm bán những đồ mà người chủ phải trải nghìn nỗi khó khăn mới chở được từ tỉnh về. Ông Yasmai đã được Sam và Maturi phụ lực để tự cất lên căn nhà ông đương ở. Từ khi con trai ông theo dược sĩ Kiyo ra thành thị, ông mất vui, mặc dầu Machuri tìm đủ cách làm khoai khỏa tuổi già của ông. mồ côi từ nhỏ, nàng được ông đem về nuôi với Sam và coi như con gái ông vậy. Nàng sinh trưởng giữa cảnh hoàng vu đó như một đóa hoa làng mọc trong đám cỏ dại, cử chỉ lanh lẹn, nước da bánh ít. trời cho nàng có nhan sắc và nhiều đức quý, nhất là một nghị lực không gì thắng nổi. Khi đoàn lữ hành tới Tituvili thì ông già đơn sửa một chiếc xe bò cũ kỹ, không có búa ông phải dùng một thỏi gan mà đóng những cây đinh đã sét, còn Machuri vui vẻ như con sáo làm việc lặt vặt trong nhà. Mặt trời đã gần tới đỉnh đầu, mấy con la như có cái gì bí mật báo trước, biết rằng sắp tới chuồng. gắn sức thèm một chút. Vài đứa nhỏ và cả những người đứng tuổi nữa đi theo ba chiếc xe lấy làm lạ lắm vì đời sống trong làng rất phản lặng, chỉ trừ một đôi khi mới có những cuộc ẩu đả do thằng John River, một tên du đẳng gây ra thôi. Xe dừng lại, ông già Smile ngẩn đầu lên thấy con, ngó trần trần một lúc, không thốt được nửa lời. Sau cùng ông kêu người con nuôi, Machuri con, ra đây coi này, quỷ thần ơi, có sự bất ngờ nào thú vị hơn nữa không? Khuôn mặt xinh xinh của Machuri hiện trong khung cửa sổ. Nàng đưa mắt nhìn hết la, rồi tới xe, tới hốt gan, tới ken, tới đại tá. Một chút sau nàng mới thấy Sam. Nàng la lên, vẻ mặt tươi như hoa. Anh Sam, anh mới về, thích quá! Sam chạy lại, âu yếm nắm tay nàng. Ông Trác ngừng trước mặt ông nói. Ông có phước lắm, được một người con như anh Sam. Trên đời không có người thứ hai như ảnh nữa. Thật là thông thạo đời sống trong rừng. Mắt lanh lại suy xét rất đúng. Ông già điềm tĩnh đáp. Nó giống tôi. Rồi ông nhìn đoàn lửa hành, những khí cụ kỳ cục của họ và nói. Bộ ông có ý định lập nghiệp ở đây sao? Chính vậy, tôi thích miền này. Hót gan Ken và tôi, chúng tôi sẽ lựa một nơi cất một ngôi nhà ván ở chung quanh đây rồi bắt đầu làm việc. Ông già nhún vai. Trồng bắp thì tốt, còn ngoài ra tôi đã có ý định riêng và có đủ khí cụ trong xe để thắng hóa công. Ông cứ tin ở tôi. Ông smile nhìn đại tá, có vẻ nghi ngờ rồi nhún vai lần nữa kết. Cầu trời phù hộ ông thành công. Trong khi đó, Machuri và Sam đương tâm sự với nhau Nhưng họ đã bắt đầu muốn lớn tiếng Nàng nói Anh đã chịu nhận ra rằng ở thành thị không khá ư Em không ngờ anh mau hiểu như vậy Từ rày, chắc anh biết nghe lời ba và em chứ Sơn cường nghĩ đáp Em Machuri, anh về đây Không phải vì thất bại ở tỉnh rồi thất vọng mà đổi ý đâu Chỉ vì anh đã kiếm được một cách làm giàu mau hơn đó thôi Nàng cười giòn giả Làm giàu, tội nghiệp anh Sam, sản nghiệp của chúng ta ở trong khu đất này đây, ở ngay đây này, có điên mới đi tìm ở nơi khác. Sam giọng bực tức. Để mặt anh, em biết rằng anh một lòng một dạ, anh vẫn muốn cưới em, nhưng chỉ khi nào có được một đống vàng để dâng em, anh mới cưới. Nàng lại cười vang lên. Em có cần vàng đâu. Rồi cúi mặt, nàng nói nhỏ. Anh bắt em đợi hoài, có nhiều người ở Titovili này muốn đánh tiếng rồi đó. Ngày mai, anh sẽ có được hai chục đồng. Nàng nhún vai. Hai chục đồng? Hai chục đồng mà làm gì? Lòng sam như thắt lại, chàng nhìn xa xăm về phía chân trời, nghĩ tới nỗi khó khăn dọc đường, tới lòng can đảm cương quyết, tới nỗi hy vọng mênh mông của chàng rồi tự nhủ. Hai chục đồng, ít thật. Nhưng mới đầu được như vậy. Chú thích: Trong nam nói nước da bánh ít cũng tựa như ngoài bắc nói nước da bánh mật, tuy bánh ít không phải là bánh mật. Chương 6: Đại tướng Roat khởi công. Cha con gặp gỡ buổi đó vui vẻ lắm. Nhưng đại tá nóng lòng muốn được dạo bên bờ suối dầu cho nên nuốt vội vàng, không thưởng thức những món ăn và những chiếc bánh tráng mà Machuri làm rất công phu. Thành thử những người khác cũng ăn qua loa cho xong bữa. Vừa mới nuốt xong miếng cuối cùng, ông đã đứng dậy dục xăm. Thôi, chúng mình làm việc chứ, người nào muốn xáo lộn thế giới thì thấy ngày ngắn lắm, nếu muốn thành công thì phải mau mau lên. Sam nghĩ tới số tiền hôm đó Hai chục đồng bàn đáp Tôi xong rồi Cả bốn người cùng đi ra Ông Smile và cô Maturi ngồi lại Ngó nhau một lúc nàng nói Họ như quỷ bắt ma làm Ba thấy không Đại tá có vẻ dễ chịu lắm Nhưng con thấy ông ấy mơ tưởng hảo huyền quá Chỉ nói tới làm sáo lộn thế giới thôi Bà cũng nghĩ thế Thường chỉ có những kẻ điên mới nói vậy Bụi khùng nó không chịu nghe lời một lão nông như mình nhưng thằng sam về đây là ba vui rồi để ba coi chừng nó dạ ba phải coi chừng anh ấy lắm mới được con cứ tin nơi ba ba không để cho nó làm trò điên đâu ông rác và sam đi bộ mười lăm phút thì tới một dòng suối nước đang ngồm sam nói suối dầu đó đại tá ngó dòng nước nặng nề cuồn cuộn chảy hít đầy phổi hơi băng phiến Rồi tiến tới sát bờ suối, nhúng tay vào làng nước nhờn nhờn Nước không dính vào da ông, ông đưa tay lên ngửi, rồi nói một mình Dầu, dầu Ba người kia đứng cạnh ông vài thước, tự hỏi ông ấy muốn nói gì Thì đích thị là dầu rồi chứ còn gì nữa Nhưng ông hy vọng múc hết dầu trên suối này chăng Thùng chở theo tuy nhiều thật, nhưng làm sao đủ được hoặc giả ông có ý đi đi về về từ biết bên lại đây chăng nhưng họ không nói gì hết ông trả lương họ thì họ cứ việc nghe lời ông đại tá trở lại ông lặng lẽ đi một hồi xem xét chung quanh sau cùng ông dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng khá rộng ở bên mép rừng cạnh sông chừng năm chục thước trên mặt đất chỗ đó có đá ông dậm mạnh gót giày rồi gọi hót ken Các em làm ơn đi kiếm rìu và cư lại đây. Đốn vài cây đó rồi cất nhà ở đây. Còn Sam, tôi cần dùng đến em. Em theo tôi. Đừng rời tôi nửa bước nghe. Nói xong, đại tá tiến tới nữa. Thỉnh thoảng ông ngừng lại như để đếm đá sỏi trên đường. Ông cúi xuống cào đất rồi đứng dậy bước thêm vài bước. Ông lặn lội tới đây để tìm suối dầu mà bây giờ có vẻ như không nghĩ tới suối đó nữa. Sam liếc trộm ông. Muốn mỉm cười trước vẻ mặt kỳ dị của đại tá. Có khi ông ngừng trước một viên sỏi và trầm ngâm suy nghĩ hàng 15 phút. Thình lình ông thấy ở trước mặt một khoảng đất cát vàng và nóng. Sam lo lắng tự hỏi, không biết ông chủ mình có điên không? Chưa thấy ai kỳ lạ như vậy, làm nhiều trò lố bịch quá. Chàng tự nhủ, Machuri nói như vậy có lý chăng? Đại tá quay lại tuè toát cười. Em Sam, chúng ta thành công rồi Có lẽ lâu, nhưng nhờ trời Chúng ta sẽ thành công Sam cũng cười Chàng chưa gặp người nào hành động kỳ cục như đại tá Nhưng cũng chưa thấy ai Có giọng hăng hái như ông Chỉ nghe ông nói Chàng đã thấy tự tin lại Hết nghi ngờ gì nữa Lâu ư, có sao đâu Sinh trưởng nơi rừng sâu có rậm này Chàng kiên nhẫn đợi được Ông rác bá vai chàng Rồi hai người thủng thẳng đi về nhà Chúng ta khởi công từ ngày mai, nếu tôi không nén lòng được thì tôi đã bắt đầu dựng máy từ chiều nay rồi, nhưng phải biết từ từ, hôm nay hãy nghỉ ngơi đã. Đáng lẽ về thẳng nhà, ông quẹo rồi kéo Sam vào quán rượu. Vào đây cũng ly chúc mừng ngày tới Titu Rili và sự thành công trong công việc của chúng ta. Quán tồi tàn cũng cất bằng ván như những nhà khác trong làng, không có bàn ghế cho khách. Một cái quầy lớn chia phòng ra làm hai phần không đều nhau. Một bên là khách, một bên là chủ quán. Đại tá kêu hai ly rượu. Người ta mang lại một chai rượu và hai cái chén vại. Đại tá tự rót rượu lấy. Cụm chán với Sam rồi ông uống một hơi hết chén của ông. Đưa bàn tay lớn lên chùi mép xong, ông nói. Này Sam, chúng ta phải can đảm nghe không? Chúng ta như các nhà phát minh. Họ luôn luôn bị thiên hạ chê cười không nhiều thì ít, vì thiên hạ ngu dại, không hiểu họ, xét thấu đạt được lòng hy sinh của họ đối với nhân loại. Ít ngày nữa em sẽ thấy điều ngạc nhiên lắm, nhưng dù sao cũng phải tin tôi và giữ bí mật. Đừng cho một ai biết chúng ta làm gì và dùng cách nào để tìm kiếm nhé Nghe rõ chưa? Sam gật đầu. Vậy chúng ta đi về nhà em, ăn uống nghỉ ngơi rồi ngày mai trải cất rồi. Tôi mong vậy... Em sẽ từ biệt gia đình và ở lại với tôi. Mặt trời chưa mọc mà khu rừng ở bên đã phan lên những tiếng rìu của Hogan và Ken. La và xe đã dắt tới chỗ làm việc. Đại tá đã dỡ các khí cụ ở trên xe xuống. Từ trước, những khí cụ ấy bao phủ dưới một tấm vải bố. Sam coi không rõ, cho là đồ sắt vô ích bỏ đi. Bây giờ thấy từng món trải trên đất, chàng mới nhận ra rằng khí cụ rất rối lắm. Lộn xộn như vậy mà sao đại tá nhận ra được từng món nhỉ? Ông có vẻ rất thông thạo Lắp, quay, vặn một lát thành một bàn máy Đặt trên một cái dàn sơ sài bằng gỗ thông Sam giúp ông, không hiểu chút gì hết Nhờ nghĩ rằng dùng máy đó Hai thầy trò sẽ làm xáo trộn cả thế giới Mà chàng có chút can đảm để làm việc Nhưng chàng nén lòng không được, phải hỏi Lắp máy này để làm chi vậy thưa ông? Đại tá mỉm cười Đó là cái máy cổ hạt Chúng ta sẽ đào một cái giếng Lưỡi đục tay Có thêm ít dụng cụ nữa Và chịu kiên tâm Chúng ta sẽ đào tới trung tâm trái đất Sam ngạc nhiên vô cùng Nhiều ngày qua Nhà cất xong đã từ lâu Đại tá đã bắt đầu khởi công Bốn người khó nhọc Suốt ngày quay cán quay và trục kéo Sam vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì Chứng tỏ rằng Thế giới sẽ bị xáo trộn hết Nhưng chàng vẫn hy vọng Một buổi chiều Khi hai thầy trò đương đào giếng Thì ông Smile thình lình tới Chàng không nghĩ tay chào cha Đại tá vui vẻ hỏi Ông tò mò muốn coi chúng tôi làm việc Phải lắm Mời ông lại đây Ông già không vui vẻ như họ Và có vẻ lo nghĩ Ông chậm rãi nói Lại thăm ông không phải vì tò mò đâu Có chuyện muốn nói cho ông hay Đại tá bước lại gần, ông già tiếp. Phải, như có chuyện gì ở trong rừng và thấy ông ở xa xóm quá, tôi hơi ngại. Xin ông giảng rõ cho. Ông smile nhìn chồng chọc vào mặt đại tá. Bọn ông chỉ có bốn người, làm sao chống cự với hai ba trăm tên quỷ da đỏ điên khùng được. Vì nếu ông cứ nhất định ở đây thì có ngày chúng tấn công ông. Andy Bromphite, người đánh bảy thú, đã thấy tụi da đỏ đi đi lại lại trong rừng. Đó là tụi Cherokee, đông và dữ lắm. Chúng giết hết bọn ông được, nên thôi đi. Ông rác cãi cầm. Ông nghĩ tại sao chúng không đánh ai, lại đánh chúng tôi. Chúng tôi có khí cụ bỏ đi này và mươi con la. Muốn cướp bóc thì đánh trong sống chẳng hơn ư. Giọng ông già gây gắt hơn. Tại sao ông biết rằng chúng không thù oán ông? Tôi biết rằng không phải khi không mà ông cho tôi biết tin ấy. Chắc đã có người cho ông hay. Tối nay chúng tôi xin lại thăm ông và chúng ta sẽ bàn bạc. Nhưng ông nên biết rằng không phải một nhóm mọi đó mà ngăn cản công việc của tôi được đâu. Điều ấy chắc chắn. Còn nếu ông lo cho con trai ông thì tôi sẵn lòng cho nó về với ông. Ông già nổi giận là Nè, ai biểu ông vậy? Tôi nói cho ông hay, dòng họ tôi không khi nào sợ tụi da đỏ. Thằng Sam nó lớn rồi, đủ sức chống cự như ông cha nó. Ông Rack không đáp, quay về với cổ máy hạt. Ông già đưa tay giữ lại. Có điều này ông cần phải biết ngay từ bây giờ. Riêng tụi da đỏ đã là khó khăn cho ông rồi. Có lẽ ông tưởng rằng dân Tituvili về phe ông và giúp ông chống cự lại chúng. Nhưng... nhưng... nhưng dân tình ở đây cũng chẳng ưa ông nữa nên nói thẳng với ông như vậy vì hành vi của ông có vẻ hơi bí mật ông không bao giờ xuống sớm hết như có ý lánh mặt mọi người và người ta có nghi ông là điên hoặc là thầy pháp thì không phải là vô lý ông giảng cho tôi nghe cái máy này với cái dàn đó để làm cái trò gì vậy ông nói để đào giếng đào giếng ở tituvili Titovili là một làng có nhiều nước nhất ở khắp châu Mỹ Nào là suối, nào là hồ Eri Nước có dư, sợ không có đất mà tưới Phần đông dân làng cho rằng Ông có âm mưu gian hiểm gì đó Nói thẳng với ông rằng Chính thằng say rượu John River Nó phao tình ấy và hô hào mọi người chống ông Đại tá Thịnh lình đáp Gần như thẳng nhiên Tôi không biết tên John River đó Nhưng tôi xin ông cho nó hay rằng hạng người như tôi có một cách rất đặc biệt để đối phó với những kẻ nào dám động đến lòng chân chúng tôi. Còn bà con trong xóm thì tôi không hiểu họ trách tôi điều gì. Tôi đào một cái giếng ở gần suối dầu có hại gì cho họ đâu, có làm trở ngại họ điều gì đâu. Ông smile đáp cục ngủng. Lòng người như vậy đó, rồi bỏ đi. Ông già đi khỏi rồi, đại tá thấy lòng bừng bừng nổi giận ghê gớm. ông đã nhất định ở xa xóm để giữ kín bí mật của ông, tưởng mình không giao thiệp với ai thì thiên hạ để yên mình, không ngờ thiên hạ tò mò muốn xía vô công việc của ông, thằng trondiver nào đó liệu hồn đa, dòng họ ông vốn nóng nảy, nghĩ vậy ông nắng những bắp thịt của ông sau mấy ngày làm việc đã cứng lại như sắt, còn tụi da đó thì chỉ vài viên đạn là đủ cho chúng chạy như chuột rồi, lo gì. Sam như nghe được câu chuyện giữa cha và chủ. Anh thấy đại tá vì giận dữ mà hết khôn và khinh thường nguy hiểm quá. Ngày tối hôm ấy, anh nói Thưa đại tá, ông đừng nên bỏ ngoài tai những lời của ba tôi. Tôi biết tính người. Nếu không có việc quan trọng thì không bao giờ ông mất công lại đây đâu. Xin ông nghe tôi, có nhiều tai nạn phải đề phòng. Nếu tụi da đỏ hoặc dân trong xóm lại từng đám đông phá máy ông, Thì trễ công việc của ông nhiều lắm Đại tá đã quên không nghĩ tới điều ấy Ông nắm chặt hai tay lại Lúc nữa Chúng ta sẽ lại thăm ba anh Nhờ ông chỉ bảo cho Chú thích Cổ hạt Một thứ máy giống cổ con hạt Dùng để nhất những vật nặng Tiếng Pháp là grue. Sau này đại tá còn nhiều lần Tỏ vẻ hung hăng vô lối Có khi tàn bạo nữa Với người da đỏ đó là một tật của đại tá mà cũng là một tật chung của các người khẩn hoang thời đó Độc truyền của họ ta chỉ nên noi gương mạo hiểm kiên nhẫn hy sinh của họ thôi trái lại ta sẽ thấy dân già đỏ rất dễ thương can đảm thẳng thắn nhớ ơn và có tinh thần đoàn kết tiếc thay họ đã bị diệt gần hết đó là một tội lớn của người mỹ đối với nhân loại